Hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2013 và chúng ta sẽ có một cái bài hướng dẫn một cái bài pháp thoại kế tiếp. Chúng ta hãy nhẹ nhàng khép mắt lại thư giãn toàn thân và tâm của mình. Chúng ta hãy tránh niệm Ghi nhận, quan sát đối với hơi thở Chúng ta hãy tránh hiểm ghi nhận đối với hơi thở Ghi nhận và hay biết những gì đang xảy ra ngay trong khoảnh khắc hiện tại đối với hơi thở của mình ta hãy tránh niệm đối với hơi thở Và buông bỏ đi tất cả những mối quan ngại Những mối quan tâm đối với bên ngoài Tất cả các cái hoạt động thân tâm mình Chỉ để sử dụng mà thôi Không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ đối với các hoạt động đó. Chúng ta hãy chánh niệm đối với hơi thở và có một cái thái độ chân chánh. Tất cả những gì đang quan sát, những gì chúng ta đang nhận biết chỉ có mục đích sử dụng mà thôi. chánh niệm mà có sự dính mắc ở đó không phải là con đường trung đạo không phải là một cách đúng đắn chúng ta đừng có khiên cưỡng đường quá cố gắng để thiết lập chánh niệm tất cả các hiện tượng thân và tâm đang xảy ra chỉ có mục đích sử dụng mà thôi. Chúng ta đừng đồng hóa với cái gọi là tôi hay ta. Chúng ta phải sử dụng cả thân và tâm của mình trong các cái sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày, không chỉ là trong khi hành thiền, không chỉ là trong khi chúng ta đang chánh niệm đối với thân tâm mình Mà chúng ta cần phải áp dụng Ngay cả trong cuộc sống thường ngày Các hoạt động thường ngày Tất cả những cái chúng ta gọi là Trí thông minh Những cái gọi là sự hiểu biết Đều là những sự thật do tâm tạo và sự thật cho tâm đào thì để chỉ có cái mục đích sử dụng mà thôi, chỉ có mục đích là để chúng ta dùng, chúng ta trải nghiệm, chúng ta kinh nghiệm và chúng ta có một sự hiểu biết ở đó mà thôi. Và sự thật cho tâm đào một cái sự thật à, bản chất của một cái sự thật sự thật gốc ở đây thì không có một con người không có một thực thể không có một cá nhân và không có một cái sự nắm giữ hay à, dính mắc ở đó à. chúng ta hãy tránh niệm về sự thật do tầm tạm này và cố gắng đừng để có một cái sự dính mắc ở đó. Nếu mà chúng ta để ý tới thân của mình thì sẽ dẫn tới đó là sự dính mắc đối với cái thân của mình, đối với hoạt động, hành động của mỗi người và ở đây thì chúng ta chỉ để ý tới một cái sự thật đó là tất cả các cái hiện tượng đang xảy ra chỉ có mục đích sử dụng mà thôi không phải để chúng ta nắm giữ không phải để chúng ta sinh mất nếu mà chúng ta hành động với một sự dính mắc ở đó thì không bao giờ có hồi kết thúc cả do có cái sự dính mắc cho cái cuộc sống hàng ngày trong các cái hoạt động thường ngày mà chúng ta trở nên bận rộn chúng ta luôn luôn bận rộn chúng ta luôn luôn đa đoan vì chúng ta dính mắc với cái thân của mình. Chúng ta hãy chánh niệm đối với, với hơi thở của mình và buông bỏ đi tất cả các lo toan, các bận rộn đối với bên ngoài. Và chánh niệm à Đối với hơi thở cần phải được duy trì một cách liên tục Cho dù có những lúc thế này hay thế khác Có những lúc chúng ta cảm thấy dễ dàng hay là chúng ta cảm thấy khó khăn Thì vẫn phải duy trì tránh nghiệm một cách liên tục Trong cuộc sống của mình chúng ta có rất nhiều các thói quen Và mục đích của việc thiết lập tránh niệm đối với hơi hở Để giúp chúng ta buông bỏ được các thói quen này Nếu mà chúng ta dính mắc đối với các thói quen Tức là chúng ta chấp nhận là có một cái thân này chúng ta cần phải làm quen với việc chỉ sử dụng mà thôi, không chỉ là đối với chánh niệm mà trong các cái hoạt động của tâm khác. Chúng ta hãy chánh niệm đối với sự thật đó là chỉ để sử dụng mà thôi và buông bỏ xả ly những gì Mà chúng ta đang làm Chúng ta đang hành động Chúng ta đang sử dụng Thân tâm mình một cách Sai lạc Chúng ta đang sử dụng thân tâm này Một cách không đúng đắn Chúng ta Đều đang sử dụng Thân tâm này với một ý tưởng Về Cái tôi hay của tôi. Thân tâm này chỉ để sử dụng mà thôi. Đó là một mục đích đúng đắn. Không phải để chúng ta đồng hóa đối với một người nào đó, một cái gì đó. Và ngay như hơi thở đối với... Chúng ta thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi Không phải để cho rằng đó là hơi thở của tôi Hay là tôi đang thở Chúng ta hãy tránh niệm đối với hơi thở Và ghi nhận được sự thật hay bản chất của hơi thở Đó là những gì đang xảy ra ngay trong khoảnh khắc hiện tại Đó là những gì đang sanh khởi và hoại diệt của hơi thở. Các hiện tượng thân tâm này, cũng như hơi thở, chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay trôi bỏ. chúng ta đã có một cái thói quen là luôn luôn để ý, chú ý đối thân tâm này, chú ý tới hơi thở. Và giờ đây là chúng ta đang có điều kiện, cơ hội để ngưng cái sự chú ý này. Chính thì cho do có sự chú ý hướng tâm này, đơn là chúng ta đang sử dụng thân tâm mình chúng ta đang sử dụng hơi thở một cách không đúng đắn và trên thế gian này thì có rất nhiều các cái trung sinh mà chúng ta thì lại quan tâm chỉ đối với bản thân mình do có một cái sự dính mắc dính mắc đối với cái thân này dính mắc đối với bản thân mỗi người chúng ta Và chúng ta để ý chúng ta dính mắc đối với các cái hành động, các cái hoạt động của mình là vì chúng ta luôn luôn có một sự chậm chặt, luôn luôn có một cái sự đồng hóa và dính mắc đối với thân này. Và chúng ta cần phải biết cách buông bỏ đối với sắc thân này. Đối với các cái hành động Của mỗi người Mục đích của việc chúng ta tránh niệm Đối với hơi hở Để chúng ta hiểu rõ được Sự thật về bản thân Sự thật về sắc thân này Và sự thật ở đây Đó là gì Sự thật ở đây đó là không phải là một ai đó hay một cái gì đó mà chỉ là các cái hiện tượng, bản chất của chúng đều là vô thường mà thôi. Và tránh nghiệm ở đây có nghĩa là chúng ta chỉ ghi nhận, quan sát đối với những gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình. và chánh niệm ở đây nếu mà chúng ta có thể ghi nhận được các hoạt động của tâm thì sẽ tốt hơn so với chánh niệm trên các hiện tượng trên thân do có cái sự dính mắc đâm ra chúng ta luôn luôn biết về những cái gì mà chúng ta thường quen đối với những cái gì mà chúng ta đã kinh nghiệm, chúng ta đã trải qua, thì chính vì vậy, do có cái sự tính mắc và chúng ta luôn luôn à, hiểu theo một khía cạnh đó là có cái sự đồng hóa, có cái tôi ta của tôi của ta trong các hành động, các hoạt động của mình. Chính vì vậy mà chúng ta hãy thiết lập và duy trì tránh niệm đối với những gì đang xảy ra ngay trong khoảnh khắc hiện tại và buông bỏ đi tất cả những thói quen, những sự hiểu biết thông thường trước đấy. khái niệm chỉ để sử dụng mà thôi. Sự hay biết chỉ đơn thuần là sự hay biết mà thôi. Không phải để chúng ta dính mắc vào đó. Nếu mà chúng ta quá quan tâm về những gì mà mình đang hay biết thì đó không phải là một sự hay biết đơn thuần. và để làm được để làm được điều đó thì chúng ta cần phải xả ly và buông bỏ được các cái thói quen, các cái sự hiểu biết thông thường trước đây của mình. Thói quen, thói quen của chúng ta là chúng ta luôn làm một cái gì đó với sự dính mắc, luôn luôn hay biết cùng với sự dính mắc, chúng ta ghi nhận Quan sát hay kinh nghiệm cùng với sự dính mắc Đó là thói quen của mỗi người chúng ta Và do có cái sự dính mắc này Đâm ra là chúng ta luôn luôn để ý Quá để ý tới cái thân này, sắc thân này Và chúng ta để ý đối với những người khác Những người xung quanh chúng ta Và rồi chúng ta để ý đối với các cái hoạt động, các cái hành động của mình Cũng như là các hoạt động của người khác là do sự dính mắc của bản thân mình Và do có cái sự dính mắc này, nên là chúng ta luôn luôn để ý đối với bản thân mình hay đối với những người khác Và bây giờ là chúng ta hãy học cách buông bỏ đi các cái thói quen, tất cả những gì mà chúng ta đang hay biết chỉ đơn thuần là một sự hay biết, đó là một cái sự thật, đó là chúng ta chỉ có một cái sự hay biết đơn thuần, một hành động đơn thuần hay một kinh nghiệm đơn thuần đang xảy ra mà thôi. Tất cả các cái thói quen của chúng ta thì đều liên quan tới cái ý tưởng về một cái gọi là tôi hay của tôi Trong khi bản chất thực của các hiện tượng đó là tính vô thường Không phải là một thực thể, không phải một cá nhân hay con người nào ở đó cả và chúng ta cần chánh niệm đối với hơi thở của mình mà không có sự dính mắc ở đó. Và chúng ta cần chánh niệm về những gì đang xảy ra ngay trong khoảnh khắc hiện tại mà không có các cái thói quen cũ được xen vào. Bây giờ là chúng ta đang cố gắng Đi lên con đường trung đạo Nó có thể đúng hay sai Nhưng mà không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ Đôi khi thì chúng ta sẽ thấy rằng là Mình đang thực hiện đúng, đang đi trên con đường trung đạo Và rồi hầu hết các trường hợp thì chúng ta sẽ thấy là Không phải là mình đang đi trên con đường trung đạo nhưng cho dù gì đang xảy ra thì cũng chỉ là những kinh nghiệm, những trải nghiệm mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc vào đó. Chúng ta hãy trải nghiệm về bất kỳ những gì đang xảy ra. Biết cái sai là cái sai, đó là một sự hiểu biết đúng đắn, đó là tránh kiến.